Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không, khôn hồn thì lướt, không tao lại cho gông lại bây giờ. Hai lần vẫn không ngán, bộ đám cưới đón khách kiểu này hả? Một bà lớn tuổi có lẽ sợ huyên áo ảnh hưởng tới cả bữa tiệc, vội bước tới nhỏ nhẹ hỏi. Cậu là khách của nhà đàng trai hay là đàn gái? Cả hai đàn, nhất là cô dâu. Vốn cô dâu thiên hương trước khi lấy chồng đã có nhiều sự giao du thoải mái Cho nên bà nọ cũng không nghi ngờ cho lắm lời nói của hai lần Nên bà ta nói khẽ với cả gã kia Ê, cũng không chừng nó thuộc đám bạn của con thiên hương lúc đi học đấy Hay là cứ để cho nó vô đại đi Con thiên hương mà biết mình ngăn cản bạn nó đến thì phiền hả lắm Ông bà chủ đang muốn xoa dịu nó đấy Tay quản gia chỉ cho hai lần tới khu vực bàn dành riêng cho khách nghèo của hai họ. Một khu vực mà trong các đám cưới lớn cô dâu chú rể ít khi tới nơi để chào hỏi. Không quan tâm tới tiểu tiết đó, hai lần vô tư tới ngồi vào một bàn toàn người lạ. Cũng may cho anh ta, trong bàn hầu hết là những người lớn tuổi, có họ hàng xa với cả cô dâu hoặc là chú rể. Cho nên họ cũng không có để ý đến chuyện ăn mặc xoay xoang của hai lần. Đúng là đám cưới nhà đại gia có khác Nguyên cả ngôi nhà đồ sộ Với cả khu vườn rộng thanh thang Mà góc nào cũng có cây bàn ghế Vậy mà khách còn khó kiếm chỗ chấm Để mà ngồi cho yên thân Mấy người bàn tán chuyện với cạnh nhau Có người nói: Còn Thiền Hương chưa chịu lấy chồng Bị ba nó bắt ép Nên tưởng đâu đám cưới này không thành rồi chứ Một người khác Chừng như là có họ hàng gì đó Với cả bên đằng trai Nên giọng điệu có hơi bênh bên họ mình ừ, Cô dâu này Mà được về làm dâu bên nhà đó Thì có mà trúng số ấy. Người bên đằng gái Thì cũng không chịu Ôi, Bộ nhà này không giàu nhất xứ này hay sao Cần gì phải của cải của nhà ai Cuộc cãi vã sắp căng thẳng Thì người ngồi bên cạnh hai lân Tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác Bà ta hỏi lớn Cậu đã có gia đình chưa Hiểu ý của bà ta Hai lần cũng đáp to, át cả lời đôi co của hai người kia. À dạ chưa ạ, bởi chưa gặp người ưng ý, mà cũng tại cháu, lâu nay ít đi ra ngoài, ít tới những chỗ đông người. Ông bà ta vẫn thường nói, trai khôn tìm vợ chợ đông mà lị. Nghe cách nói chuyện ngô ngộ của hai lần, mọi người quay sang anh đều bắt chuyện. Ờ, vậy bữa nay tới chốn chợ đông này, chắc là cậu tìm được vợ đấy hả? Hai lần cười, à, à, chắc là như vậy, tôi, tôi cũng đang tìm ấy mà. Hai lần vẫn giữ nụ cười thân thiện, à, dạ vẫn chưa, nhưng cũng sắp có rồi. Linh tính báo cho cháu biết là như vậy. Cô dâu chú rể đang tới từng bàn chào hai họ. Phải mất hơn nửa tiếng sau họ mới tới gần với cả khu nhà nghèo. Một người nói vui, khu vực của mình đời nào lại được tới chào, bởi họ biết có chào thì tiền mừng cũng chẳng được bao nhiêu. Câu nói cây sốc, nhưng lúc này không ai lên tiếng phản đối một. Đột nhiên cô dâu chú rể hướng về bàn của hai lần đang ngồi, mà người chủ động lại là cô dâu, nàng ta gần như lôi chàng rể đi. Một người thân với cả gia đình cô dâu liền lên tiếng, con nhỏ vậy mà được đấy, nó tới chào mình kia kìa. Chợt đôi mắt của hai lần liền sáng lên, anh ta lầm bầm, đúng là nàng rồi. Đúng là nàng Bà ngồi cạnh thì liền hỏi nhỏ Cậu tìm được người ứng ý rồi hả Hai lần liền đáp Ờ, được rồi, được rồi ờ, thế thì mừng cho cậu nhé Nhưng là ai vậy Chỉ cho tôi coi có được không Hai lần không ngại Đưa tay chỉ thẳng vào cô dâu rồi nói Nàng ấy kia kìa Lúc ấy cô dâu đã bung tay của chú rể ra Ào tới, ôm chầm lấy hai lần Trước sự bàng hoàng của cả đám đông, dĩ nhiên là vợ chồng của chủ gia đã kịp can thiệp. Họ kéo tay của thiên hương ra và sừng sộ với cả hai lần. Thằng này là ai vậy? Hai lần chưa kịp đáp thì cô dâu một lần nữa nhào tới đứng chặn ngang trước mặt của cha mẹ. Đây mới chính là người con yêu. Ba má mà cản con thì thì con cắn lưỡi chết liền cho coi. Cô liền lè lưỡi ra đặt giữa hai hàm răng như chuẩn bị trực trào cắn khiến cho bà chủ lụa phải kịp kêu lên. "Ê, đừng đừng ép nó, để tôi." Bà súng giọng với cả con gái. "Có chuyện gì thì con tử tử nói với cả má, sao lại làm?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net